Điên minh đánh chiếm các cương vực. Ngày xưa các cương vực này cung cấp vô số sinh linh tử linh công đức cho ta. Tại thời điểm lợi ếp bị tổn thất. Không nhận được sự che chở của chúng ta. Bỏ qua tín ngưỡng. Còn dùng oán hận ngày xưa giành lấy công đức của chúng ta. Biển công đức càng ngày càng nhỏ. Kim quang như lai lo lắng nói. Trận quyết chiến sát tới. Chỉ cần có lượng công đức này là đủ rồi. Hữu Như Lai trầm giọng nói. Vâng, mặc dù tổn thất, nhưng sau lần này, U Minh Hải ta còn có 54 người tổ tiên. Đây là liên minh vĩnh viễn không gì sánh bằng. Mang ma Như Lai khẳng định nói. Trong đại điện, theo số cường giả tăng nhanh lên, Vô số tu giả cũng không ối kỵ liên minh. Mỗi người đều dơ ma quyền sát, trưởng chờ đợi trận quyết chiến báo thù. Sau 2 năm tại U Minh Hải, Như Lai Thành, phóng tầm mắt nhìn ra xa, có thể thấy vô số tu giả đông nghìn nghịch, đứng tách rõ ràng làm hai bên. Một bên là Quỷ Như Lai. Xung quanh hắn có hai đại Như Lai Kim Quang, Mang Ma. Đứng phía sau 54 tổ tiên còn có vô số tu giả cường đại của U Minh Hải. Số lượng quá khổng lồ số nhìn không thấy đầu. Đối diện bọn họ cũng có vô số tu giả đang đứng. Một đám các cương vực chủ đứng trên đỉnh núi. Trên đỉnh một ngọn núi, Diêm Xuyên đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn về phía đối diện. Miêu Miêu bị mặt vũ hề ôm vào trong lòng. Đứng ở một bên Diêm Xuyên. Bạch khởi, phương tiễn và ánh mắt của quần thần phát ra hung lệ nhìn chầm chầm về phía đối diện. Giờ phút này, vô số tu giả của hai phe đều vô cùng lặng lẽ. ỉa như Lai Cương Thi Diêm Xuyên, hai đại cường giả đối mặt nhìn nhau. Phía xa trong một sơn cúc, mộng tam sinh mang hồ lô lớn trên vai, đứng bên cạnh mộng hồng anh. Gia gia, rốt cuộc diêm xuyên có tu vi thế nào? Mộng hồng anh lo lắng nói. Tổ tiên ngủ trọng thiên. Mộng tam sinh trầm giọng nói. Cái gì? Mới ngủ trọng thiên thôi sao? Mộng hồng anh cả kinh kêu lên, đồng thời trong mắt nàng lón ra một sự lo lắng mãnh liệt. Đúng vậy. Ngày xưa đối chiến với một đám như Lai Ta chung Quy có thể cảm giác được Diêm Xuyên còn có chút bảo lưu. Nhưng rốt cuộc là vì cái gì, hẳn là hắn sẽ lập tức công bố thôi. Mộng Tam Sinh trầm giọng nói. Nhìn mộng Tam Sinh, mộng Hồng Anh cắn cắn môi nói. Gia gia, người! Người tìm đến tử tử có phải có mục đích gì hay không? Chân mày mộng tam sinh nhớ lại ánh mắt lạnh nhìn về phía mộng hồng anh. Mộng hồng anh quật cường không chịu cúi đầu. Mộng tam sinh hước sâu một cái nói. Tất cả là vì thần giới. Cái gì? Thật sự có mục đích sao? Trên mặt mộng hồng anh nhất thời lộ vẽ cay đắng. Mộng tam sinh lại không để ý tới thái độ của nàng. Hắn tiếp tục nhìn về phía chiến trường của hai phe. Đông Ngoại Châu có rung chuyển lớn tất nhiên không thể che giấu được. Cường giả trong thiên hạ đều có thể nghe thấy. Ít nhất giờ phút này, vào thời khắc đại quyết chiến diễn ra đã có một vài cường giả không hẹn cùng đến đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 11 chương 26 trước đại hùng bảo điện. Bờ, em trên một vị sao. Thánh nhân ánh mắt tả xuân thu chết rộng, lạnh lùng nhìn như lai thành phía dưới. ỉ như lai. Không ngờ ngươi lại bị ép tới tình cảnh này. Ta đã báo tin cho các ngươi. Nhân thân viêm xuyên căn bản đã nhập vào cõi âm. Ngươi lại không lợi dụng. Để phải chịu kết cục thành như vậy, hờ, Tạ Xuân Thu hừ lạnh một tiếng. Nói xong Tạ Xuân Thu lại nhìn về phía bên trên một vì sao khác. Trên vì sao kia, Thánh nhân Hóa Tôn Thiên đang đứng. Hóa Tôn Thiên nhìn xuống phía dưới cũng nhìn Tả Xuân Thu. Hai người đối mặt nhìn nhau cũng không nhìn thấy vẻ nhiệt tình khi gặp lại trái lại có phần căm thù. Giữa một núi rừng xa xôi Có hai bóng người đang đứng Một người là thánh nhân khổng gia Khổng ma vương Một người khác Lại là bàn sinh của bộ tộc bàn thạc Khổng ma vương Tất cả khổng gia ngươi đều dời đến Nam Ngoại Châu Dương Giang Dường như các ngươi Muốn nhất thống Nam Ngoại Châu Dương Giang Tại sao ngươi vẫn còn ở cõi âm Thánh nhân cõi âm Lúc trước vì sao không để khổng hoàng thiên và sao nói một chút cho ngươi tiến vào Dương Giang trở thành thánh nhân cõi Dương. Ngươi ở lại đây một mình không cảm thấy cô đơn sao? Bàn sinh cảm thấy cổ quái nói. Tiểu tử ngươi thật nhiều chuyện. Lão Tổ Tôn tự có dự định của Lão Tổ Tôn. Không phải ngươi cũng vậy sao? Bộ tộc bàn thật ở tại Đông Ngoại Châu Dương Giang. Vì sao ngươi cũng muốn đến cõi âm? Lúc trước còn lấy mỹ danh là bảo hộ khổng hạt tử. Nhưng chưa được bao lâu, ngươi đã chạy mất dạng. Khổng ma vương quỡ trách nói. Ác, lần trước ta thật sự có việc. Ta cũng không có cách nào. Tộc trưởng để ta canh giữ ở Nam Ngoại Châu cõi âm. Bàn sinh lúng túng một hồi nói. Được rồi. Đừng ầm ế nữa. Đã sắp đánh rồi. Tên Diêm Xuyên này xem ra thật sự tà môn. Hiện tại thực lực của hắn mới là ngũ trọng thiên, đã dám đối chiến với Thủy Như Lai. Khổng ma vương cổ quái nói. Tộc trưởng nói công pháp Diêm Xuyên tu luyện gọi là thân thể tướng thần, hình như có nguồn gốc cùng với bộ tộc bàn thật ta. Bởi vậy ta mới được phái tới quan sát cẩn thận. Bàn sinh lắc đầu nói. Khổng ma vương suy nghĩ một chút nói. Cũng đúng thân thể tướng thần, thân thể có thể làm lính khí. Bộ tộc bàn thạch ngươi cũng là quái vật. Sâu trong tinh không trên đỉnh ngọn núi tại một vì sao. Điệp hậu ngồi một mình ở cạnh bàn đá. Trên bàn có đặt một bình rượu ngon. Điệp hậu vừa một mình uống rượu, vừa nhìn chiến trường phía dưới. Khó miệng nàng lộ ra một nụ cười trêu tức. Trên bàn đá còn có một chén rượu không? Dường như điệp hậu đang chờ đợi người nào đó. Phía dưới, Diêm Xuyên bỗng nhiên quay về phía sau nói. Vũ Hệ, nàng nhìn thiên mệnh luân hồi này có thể có cảm xúc gì không? Meo. Miu Miu cũng tò mò nhìn mặt Vũ Hề. Bây giờ biển mây công đức đã nhỏ hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vòng xoáy lớn màu xanh lam. Tại cửa vòng xoáy, một chữ vạn lớn trôi bồng bền. Hắc bảo thạch tại mi tâm của mặt Vũ Hề chợt lón lên. Thiên mệnh luân hồi. Hình như ta có cảm giác dường như là loại bản năng, Giống như nó thuộc về ta Mặt vũ hề có chút kinh ngạc nói Vậy đúng rồi Đối phó với hữu như lai trẩm lo lắng nhất Chính là không thể luyện hóa Nếu nàng đã có thể cảm ứng được như vậy Đến lúc đó Việc luyện hóa sao cho nàng Diêm xuyên trịnh trọng nói Được Mặt vũ hề gật đầu một cái Diêm Xuyên tiến lên một bước nhìn đại hùng bảo điện phía xa, lạnh lùng nói. Hữu Như Lai. Hữu Như Lai dẫn đầu với tóc dài tung bay trong gió, sắc mặt âm trầm nói. Diêm Xuyên, thủ đoạn của ngươi thật tốt. Liên minh các cương vực lại bị ngươi thống ngự ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Hiện tại ngươi mới châm ngòi, không phải đã quá muộn rồi sao? Trẩm cho ngươi một cơ hội. Thần phục trẩm trẩm cho phép ngươi làm trọng quan của Đại Trăng. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Như Lai khinh thường tùy tiện cười to một tiếng. Thần phục ngươi. Cũng thật là buồn cười. Chỉ bằng vào các ngươi sao? Ừ. Từ trước tới nay những kẻ xâm phạm ưu minh hải đều phải chịu tội chết. Hôm nay, bất kỳ ai trong số các ngươi cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này. Hữu Như Lai lạnh lùng nói. Một khi đã như vậy, coi như xong. Diêm xuyên thẳng nhiên nói. Hừ, nếu đã tới vậy cùng tới đi. Hữu Như Lai trầm giọng nói. Trong lúc đang nói chuyện quanh thân Hữu Như Lai đột nhiên xuất hiện mấy trăm chữ vạn chữ vạn vần quanh thân thể của Huỷ Như Lai. Huỷ Như Lai tiến lên trước một bước. Trên không trung, biển mây công đức bút lên cuồn cuộn. Một vị Pháp tướng công đức Huỷ Như Lai đột nhiên tản mát ra hàng ngàn hàng tỷ kim quang. Tiếp theo Pháp tướng công đức kia đáp xuống trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của Huỷ Như Lai. Ẩm! Um, thân hình Huỷ Như Lai đột nhiên tăng vọt. Hắn hóa thành người khổng lồ cao ngàn trượng. Thân ảnh ngàn trượng từ trên cao nhìn xuống phát ra một đại hồng uy. Diêm xuyên. Hữu như lai cao ngàn trượng quát to một tiếng. Mơ thanh chấn động khắp nơi. Trong số quân liên minh đến đây vây quét như lai. Nhất thời có rất nhiều người bị một tiếng hét này chấn động buộc phải rút lui một bước. Diêm xuyên đứng trên đỉnh núi, miễn cưỡng với đứng bằng đầu với Huỷ Như Lai. Huỷ Như Lai trầm biết ý tưởng của ngươi. Trầm cũng thành toàn cho ngươi. Trầm cùng ngươi chiến đấu một trận. Diêm xuyên hít sâu một cái nói. Cái gì? Khắp nơi, vô số tiếng kêu kinh ngạc truyền đến. Bất luận là một đám cương vật chủ. Hay là một đám thánh nhân. Thậm chí cả mộng tam sinh và điệp hậu đều lộ vẻ ngoài ý muốn. Mọi người đều cho rằng, Diêm Xuyên dẫn theo quần hùng đại trăng tới đây, chính là để vây đánh quỷ Như Lai. Thực lực của Diêm Xuyên miễn cưỡng mới đối phó được với một Như Lai bình thường. Bây giờ lại là quỷ Như Lai. Một mình Diêm Xuyên có thể đối phó được sao? Hai mắt Huỷ Như Lai cũng thoáng nheo lại nhìn Diêm Xuyên. Hừ ta đã biết ngươi có bảo lưu. Tuy nhiên cũng không sao. Tạ Xuân Thu từng nói thực lực của ngươi chỉ mới đạt tới tổ tiên Ngũ Trọng Thiên. Nếu như ngươi muốn tự tìm đường chết vậy đến đây đi. Ngũ Trọng Thiên. Xung quanh vô số tu giả lộ vẻ kinh ngạc khi nghe thấy Huỷ Như Lai nói như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ biết được Diêm Xuyên chỉ có thực lực ngũ trọng thiên. Tuy rằng trong mắt rất nhiều người, ngũ trọng thiên đã rất kinh khủng. Nhưng trong mắt một đám tổ tiên căn bản không có chuyện như vậy. Bởi vì trong số bọn họ có nhiều người đều đã đạt được ngũ trọng thiên. Cùng là ngũ trọng thiên, sao có thể chênh lệch lớn như vậy chứ? Trong lúc nhất thời một đám tổ tiên cảm giác rất không thoải mái. Kim Quang Như Lai lại càng thêm thất vọng mất mát. Một đám Như Lai bọn họ là thập trọng thiên, lại bị diêm xuyên giết chết mất 6 người. Trong vô số những tiếng kêu ngạc nhiên, còn có tiếng chửi đầy tức giận của tả Xuân Thu. Tên Quỷ Như Lai khốn kiếp trước khi lâm chiến hắn còn muốn kéo ta theo. Diêm Xuyên nhìn Hữu Như Lai, like, gật đầu một cái. Tiếp đó, Diêm Xuyên tiến lên một bước, rời xa đám thuộc hạ của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 11 chương 27 Diêm Xuyên Vân, Sơn, Hữu Như Lai. Like. Hờ! An dơ tay ra. Trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện vô số những tinh quang nhỏ. Hắn vung tay lên trời. Án án áo. Ngay lập tức. Trên tinh không tại tầm sao nông có gần trăm vạn ngôi sao bắt đầu chuyển động theo bàn tay của Diêm Xuyên. Thật giống như bị một lực lượng không biết tên khuấy động vậy. Trong mảnh tinh không kia, nhất thời bắn ra mấy bóng người. Trong đó bao gồm cả hóa tôn thiên tả Xuân Thu. Giáo chủ cẩn thận. Chính là cái này Mấy Như Lai khác đều bị chết bởi những vị sao kia Kim quen Như Lai nói Sắc mặt Ủy Như Lai trầm xuống Hắn ngẫm đầu nhìn trăm vạn ngôi sao bị khuấy động Diêm xuyên cười lạnh nói Ủy Như Lai, ngươi có năng lực gì, vẫn nên sớm sử dụng đi Sau khi trầm đánh ra một chiêu Sợ là ngươi sẽ không có cơ hội thi triển thủ đoạn khác nữa đâu. Ách! Vô số tu giả đứng xung quanh lộ vẻ ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Diêm xuyên vừa nói, hắn đánh ra một chiêu đã có thể loại bỏ hữu như lai sao? Hắn nói vậy là có ý này sao? Vô số tu giả mở to mắt. Khanh khách, khanh khách. Tên Diêm xuyên này khẩu khí cũng thật lớn. Ta đã biết cương thi diêm xuyên này hỷ dị. Lời hắn nói ra không ngờ lại cuồng vọng như vậy. Điệp hậu ở trong tin không bất ngờ cười nói. Ngông cuồng. Hỷ như lai lạnh lùng nói. Tuy rằng hỷ như lai không tin nhưng vẫn sử dụng thủ đoạn. Âm. Um. Phía sau đột nhiên xuất hiện một đại đạo màu xanh lam bay vút lên trời. Âm. Um. Bên trên đại đạo màu xanh lam nổi lên ra vô số đầu lâu hủy vật. Vù. Một tiếng âm âm truyền ra. Đại đạo hủy mơ. Vô số hủy âm kèm theo đại đạo lực rót vào trong tay vô số tu giả. Trong lúc nhất thời, vô số tu giả dường như bị bệnh tâm thần, đột nhiên biến thành đần độn. Trong miệng mỗi người chỉ nhớ hai chữ như lai. Like. Meo. Chuyện gì xảy ra vậy? Miêu miêu cả kinh kêu lên. Ngoài trừ một vài tổ tiên không gặp phải trở ngại gì, những người có thực lực dưới tổ tiên đều bị thôi miên giống như vậy. Trong miệng mỗi người đều hô to hai chữ như lai. Like. Vô số âm thanh này tụ hội trong không trung chậm rãi ngưng tụ hiện ra mấy vạn chữ vạn tràn vào trong đại đạo ửa mương. Âm. Um. Quy lực của đại đạo thủy mơ đột nhiên tăng vọt lên. Một lực lượng giống như thiên huy. Âm âm ép vào trong lòng vô số tu giả. Trong vô số tu giả bị thôi miên. Đột nhiên có kẻ không kìm lòng được quỳ xuống lạy Ma Phật nói thủy cùng nhau bái lạy chúc mừng từng câu từng tiếng thủy như lai. Like. Hóa ra câu nói này là nói về đại đạo thủy mơ của ngươi. Diêm xuyên đưa tay vẫy vẫy trăm vạn ngôi sao trầm giọng nói. Trên tinh không trăm vạn ngôi sao rơi rụng xuống, giống như mưa sao xa vậy, cực kỳ hoành tráng. Hiện tại ngươi biết thật sự đã quá muộn. Hữu Như Lai like lạnh giọng nói. Hữu Như Lai, like, người muộn là ngươi mới đúng. Tinh vong trăm vạn đại thần. Diêm xuyên hừ lạnh một tiếng. Ngôi sao chưa tới, một mảnh hư không đã không ngừng run rễ. Âm. Um. Trong lúc nhất thời, vô số tu giả bị thổi bay ra ngoài. Vô số tu giả chịu áp lực cực lớn này thổi bay, lập tức từ trong thôi miên tỉnh lại. Như Lai thần trưởng. Hữu Như Lai đánh một trưởng lên trời. Âm. Um. Đại đạo hội tụ ra lực lượng vô tận trong nháy mắt ngưng tụ ra một cự trưởng hùng vĩ bay vút lên trời. Trung tâm của cự trưởng có một thần phù chữ vạn trực tiếp xông về phía vô số những ngôi sao kia. Ẩm! Trong nháy mắt khi vừa va chạm trăm vạn ngôi sao đã bị đánh tan. Chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Hiểu như lai quát lạnh một tiếng. Nhưng trăm vạn ngôi sao bị đánh tan Lại không hề bị nghiền nát Mà phân tán tách ra khỏi như lai thần trưởng Tiếp tục rơi rụng Vị trí rơi xuống là vô số đệ tử của U Minh Hải Sắc mặt ủi như lai trầm xuống Thân hình hắn chớp động một cái đã bay lên trời cao Diêm xuyên đạp không trong nháy mắt cũng xông thẳng tới Chẳng mấy chút trăm vạn ngôi sao dừng rơi rụm, bao quanh thân thể của hai người. Ngư chỉ dựa vào những ngôi sao này thôi sao? Hữu Như Lai cười lạnh nói. Chuyển! Diêm xuyên quát lạnh một tiếng. Âm! Trăm vạn ngôi sao đột nhiên nhanh chóng xoay tròn giống như hóa thành trăm vạn đạo lưu quan. Điên cuồng xông tới đại đạo của Hữu Như Lai. Âm âm ầm ầm âm Vô số tiếng động phát ra. Vô số ngôi sao điên cuồng va chạm. Hư không xung quanh dao động một cách kịch liệt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vô số tu gã đứng xem phía dưới lộ vẻ hoảng sợ. Trong mắt kim quang như lai lóm ra một tia lo lắng. Bởi vì lực lượng ngôi sao trước mắt còn khổng lồ hơn những gì mình đã thấy ngày trước. Tại những chỗ va chạm hư không đều có vết tích bị xé rát. Hư không với trăm vạn vết xé rát khiến không gian trở nên hỗn loạn. Mọi người chỉ suy nghĩ một chút, đặt mình vào tình trạng của Hữu Như Lai, lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Hữu Như Lai thao túng đại đạo Hữu Mơn chống đỡ tất cả ngôi sao. Nhưng lực lượng cường đại này lại khiến sắc mặt Hữu Như Lai cực kỳ khó coi. Lực lượng của trăm vạn ngôi sao lại có lực lượng của tổ tiên thập nhất trọng Chẳng trách, chẳng trách bọn họ chết trên tay ngươi Sắc mặt ửa như Lai Ông Trầm nói Đáng tiếc Diêm xuyên, ngươi cũng chỉ có thể dừng lại ở đây thôi Nếu như ở bên ngoài, ngươi còn có thể gây ra một chút phiền phức cho ta Nhưng nơi này là sân nhà của ta ta có tất cả. Điều ngươi thiếu sót nhất chính là nội tình của ngươi quá cạn. Ngay cả đại đạo cũng chưa từng ngộ ra được. Sắc mặt ủi như Lai Âm Lãnh nói. Tiếp đó hắn đưa tay ra ầm ầm đánh một trưởng về phía Diêm Xuyên. Sau khi hắn đánh ra một trưởng, hư không đột nhiên bị lộ ra một hố đen. Hố đen di chuyển đụng vào ngôi sao ép các ngôi sao thành bột mịn. Hư không xung quanh bị một chữ này đánh vào giống như bị ép lại khiến Diêm Xuyên không thể trốn đi đâu được. Nhất thời Diêm Xuyên dường như không thể cử động. Hư không xung quanh thân thể hắn xuất hiện rất nhiều vết vỡ vụn. Dường như sau một khắc hắn sẽ bị ửa như lai dết chết. Khó miệng hữu như lai công lên lộ ra một nụ cười thắng lợi. Meo Miu Miu ở phía dưới lo lắng kêu lên. Lẽ nào Diêm Xuyên chỉ có năng lực như vậy thôi sao? Trong tinh không, sắc mặt điệp hậu trầm xuống. Diêm Xuyên! Mặt phủ hề lo lắng nói. Gia gia, người nhanh cứu Diêm Xuyên! Mau đi! Mộng hồng anh bỗng nhiên hoảng hốt lo sợ. Tất cả đám người hóa thê lương, dãn hận thiên đều lộ vẻ lo lắng. Chỉ có đám người bạch khởi, vương tiện vẫn có phần bình thản. Khắp nơi, vô số ánh mắt đều nhìn về một trưởng kia. Diêm xuyên không thể trốn đi đâu được, sẽ bị tiêu diệt dưới trưởng của hữu như lai sao? Ai nói chậm không có đại đạo? Diêm Xuyên bỗng nhiên nói. Trong lúc hắn đang nói chuyện. Khí tức trong thân thể hắn lúc trước đột nhiên phát ra giống như khí tức hung mạnh của một cự thú mang hoang. Trong lúc nhất thời vô số tu dại chấn động sợ hãi, dường như hồn phách đã bị cự thú mang hoang này cắn nuốt. Người đứng mũi chịu xào chính là Hữu Như Lai. Hữu Như Lai đoán được Diêm Xuyên có che giấu. Nhưng hắn không thể tưởng tượng được Duyên Xuyên lại hung mảnh như vậy. Dường như khí tức vốn có của Diêm Xuyên đã đột nhiên tăng vọt gấp 10, gấp 100 lần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 11 chương 28 Đại đạo Hắc Long Ờ, M. Phía sau Diêm Xuyên đột nhiên xuất hiện một đại đạo đen kịch bay vút lên trời. Đại đạo vừa bay lên trời, khí tức hung ác cuồn cuộn phả vào mặt. Đại đạo xuyên thẳng vào sâu trong cửu tiêu. Thậm chí trong thời khắc bay lên trời, dường như nó đã phá nát hư không, xuất hiện thiên ma vần xung quanh mỗi người. Một tiếng rồng gầm lớn truyền ra. Mọi người nhìn thấy bên trên đại đạo đen kịch kia đột nhiên có một con hắt long bay lượng. Con Hắc Long này phải dài tới một triệu dặm, dáng vẻ cực kỳ hùng hậu. Dầu Hắc Long ruỗi ra, há miệng gầm lên hướng về phía một trưởng của Huể Như Lai. Dưới sóng âm của tiếng rồng gầm lớn như vậy, một trưởng của Huỷ Như Lai đã ầm ầm nổ tan. Sau khi gầm lên một tiếng, Hắc Long bay lượng xung quanh đại đạo, Trong đại đạo tuôn ra vô số năng lượng tối đen rót vào trong những ngôi sao. Dưới sự chỉ huy của Diêm Xuyên lại xông về phía Huỷ Như Lai. Đại đạo Huỷ Mương ầm ầm dao động một cách mãnh liệt. Sau khi Diêm Xuyên đánh ra một trưởng, phạm ngôi sao lao ra trực tiếp đối phó với Huỷ Như Lai. Ẩm ầm ầm. A! Huỷ Như Lai nhất thời đau khổ kêu to một tiếng. Tán Thiên Đồng Quang, chạy, không biết Hữu Như Lai nghĩ như thế nào, lại đánh ra một chiêu. Hắn xoay tay lấy Tán Thiên Đồng Quang thứ bảy chống đối với trăm vạn ngôi sao. Tán Thiên Đồng Quang thật sự cứng rắn. Nhưng Hữu Như Lai không biết Tán Thiên Đồng Quang này lại là do Diêm Xuyên đời thứ nhất chế luyện ra. Thời điểm Diêm Xuyên còn ngạc nhiên. Hắn đưa một tay khác ra. Dường như chịu một loại cảm ứng nào đó. Tán Thiên Đồng quan đột nhiên rung lên. Vù. Tán Thiên Đồng quan nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt đã bay đến trước mặt Diêm Xuyên. Cái gì? Không. Hữu Như Lai Kinh ngạc kêu to trong lòng vô cùng mờ mịch. Tán Thiên Đồng quan làm phản sao? Âm. Um. Đại Đạo Hữu Mương sụp đổ. Hữu Như Lai đứng bên trong, nhất thời đứng mũi chịu sào, hứng chịu sự va chạm hủy diệt kia. Đại đạo hắc Long tuôn ra lực lượng cuồng cuộn sông thẳng vào trung tâm hố đen. Không, không. Trong mắt một đám cường giả liền nhìn thấy thân thể to lớn của Hữu Như Lai đang điên cuồng suy yếu. Dần dần thân thể của hắn đã bị lực lượng mang tính hủy diệt này trùng kích sạch sẽ. Chỉ còn lại một đống xương khô. Tiếp theo lực lượng màu đen tiếp tục rội rửa. Đống xương khô kia nhanh chóng nổ nát sau đó tan biến. Chỉ còn lại một chữ vạn màu xanh lục lao ra. Xông thẳng vào trong thiên mệnh luân hồi. Hữu Như Lai đã chết. Một chiêu đã bị diệt. Khắp nơi, vô số tu giả lộ vẻ kinh hải nhìn về phía Diêm Xuyên đang đứng trước đại đạo Hắc Long. Một trưởng vung ra trong nháy mắt trên mặt Diêm Xuyên cũng trắng bệt một mảnh. Lực lượng kiếp này còn chưa đủ để điều động đại đạo đời thứ nhất. Trong tay Diêm Xuyên thoáng rung động. Hắn hước sâu một cái thầm nói. Âm! Đại đạo Hắc Long chấn động tâm hồn ầm ầm tan đi. Cho dù là viêm xuyên bây giờ cũng không có cách nào khống chế được một cách hoàn mỹ. Đại đạo hắc long không gơn y ơ nơm gơn phơ ơ đại đạo bách thụ. Đại đạo hắc long tổn hao quá lớn, đại đạo lực quá bạo sát. Thân hình viêm xuyên có chút lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Mèo! Trong nháy mắt miêu mơn y, y e u Dơ, dơ quy quy, A đến bên cạnh Diêm Xuyên. Diêm Xuyên, vừa nãy ngươi quá hung tàn. Meo Miu miêu hưng phấn kêu to. Thân hình Diêm Xuyên lắc lư. Hắn thoáng cười khổ một hồi. Với tu vi của hắn hiện tại, sử dụng đại đạo Hắc Long có vẻ như còn quá sớm. Mặc dù có thân thể tướng thần, Nhưng bây giờ toàn thân hắn đều cảm thấy đau nhức. Nhưng cho dù là như vậy, đại đạo Hắc Long của Diêm Xuyên cũng khiến gần như tất cả mọi người phải chấn động. Bất luận là mộng tam sinh. Hay một đám thánh nhân kia. Giờ phút này sắc mặt tất cả đều trở nên căng thẳng. Ngân trọng đến cực điểm nhìn Diêm Xuyên đang đứng trên trời cao. Về phần các cường giả U Minh Hải. Giờ phút này bọn họ có cảm giác hoàn toàn sụp đổ. Nguyễn Như Lai. Nguyễn Như Lai đệ nhất U Minh Hải đã bị Diêm Xuyên dùng một chiêu tiêu diệt. Không. Vô số tiếng la lớn vang lên. Điệp Hậu cũng kinh ngạc đứng dậy. Đại đạo Hát Long. Lúc này, chẳng biết từ lúc nào bên cạnh Điệp Hậu lại xuất hiện một nam tử mặc áo bào vàng. Một tay nam tự áo bào vàng bưng chén rượu lên uống. Một tay khác đột nhiên quay về phía bên trong biển mây công đức U Minh Hải đang sụp đổ điểm một cái. Ngay lập tức bên trên hư không bỗng nhiên xuất hiện một ngón tay màu vàng kim. Ngón tay điểm vào chữ vạn bên trên thiên mệnh luân hồi. Ẩm. Um. Một kim quang khổng lồ sông thẳng vào chữ vạn trong nháy mắt đẩy phù văng vào thiên mệnh luân hồi. Âm âm âm. Mọi người phía dưới liền nhìn thấy vô số công đức nhanh chóng bị một thôn đạo màu xanh lam hút vào. Úm út út út Chỉ trong thời gian ba lần hít thở bên trong thiên mệnh luân hồi chật phát ra một khí tức đen kịch. Một thân ảnh liền từ trong thiên mệnh luân hồi xông ra. Hữu Như Lai. Hắn sống lại. Đúng vậy, Hữu Như Lai đột nhiên sống lại. Cái gì? Giáo chủ. Xung quanh có vô số tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Rất nhiều cường giả lại theo hướng ngón tay Hữu Như Lai chỉ. Nhìn về phiếu tinh không xa xôi. Chỗ một nam tử áo bào vàng đang ngồi bên cạnh điệp hậu. Nam tử áo bào màu vàng có trán cực rộng. Giữa hai lông mày lộ ra một anh khí, một khí tức ung dung hào hoa phú quý phát ra một cách tự nhiên. Nam tử thu tay lại. Một tay khác đặt ly rượu xuống vàng. Rượu không tồi. Điệp hậu. Nam tử cười nói. Khanh khách, khanh khách, miêu như lai. Ngươi đúng là tốt nhịn. Còn nhịn đến bây giờ mới đi ra. Đây chính là quân cờ thiên hạ do ngươi bày bố sao. Cũng không có gì đặc biệt. Điệp hậu bỗng nhiên cười nói. Thật sự không sao. Miêu như lai khẽ mỉm cười cũng không hề biện giải. Nhưng một đám các thánh nhân xung quanh lại ngạc nhiên. Người này là ai? Hắn xoay tay đã có thể cứu sống một tổ tiên thập nhất trọng thiên. Phía xa tại cửa thiên mệnh luân hồi, hữu như lai bỗng nhiên quay về phía tinh không cây đắng bái lại nói. Bái kiến chủ nhân Đã khiến chủ nhân mất thể diện. Xung quanh, vô số tu dạ chấn động khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chủ nhân Bá chủ đông ngoại châu lại gọi người kia là chủ nhân. Vô số nương, gân, u, uh, vinh, quy, quy, ơ, y, cơm, cảm thấy mời mịt. Chỉ có mộng tam sinh đang đứng trong sơn cốt nhìn thấu manh mối. Biêu gà, biêu như lai. Hóa ra, biểu như lai là sinh linh do hắn sáng tạo ra. Trong mắt mộng tam sinh đột nhiên lón lên kim quang. Trong hư vô chết hiện, bốn thế giới phân tán tại bốn phương vị khác nhau. chia ra làm thế giới thứ nhất, thế giới đại ác, thế giới đại thiện, và đại thế giới. Trong đó, bên trong đại thế giới, tại một nơi trên biển mây nổi lên một thành trì hùng vị đến cực điểm. Phía nam thành trì có một khối thiên vi dưỡng thẳng, có hàng chữ lăng tiêu thiên đình. Phía trên trì. Một mảnh biển mây khí vận mênh mông có một con kim Long khí vận lớn đang nằm phục. Không giống với thế giới thứ nhất, kim Long khí vận thế giới thứ nhất, nhiều nhất chỉ có 18 trảo. Nhưng con kim Long khí vận này lại 19 trảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 11 chương 29 mộng tam sinh ra tay. Tờ! Tuy nhiên, con kim long khí vận 19 trảo màu nhìn qua có vẻ khá suy yếu. Dường như nó đã trải qua một trận đại chiến có một không hai vậy. Hiện tại nó đang nằm phục trên biển mây khí vận để nghỉ ngơi. Phía dưới lăng tiêu thiên đình, vô sáu cung điện không được hoàn thiện. Đường phố rộng rãi không có một bóng người. Tất cả đều lặng, Trung tâm Lăng Tiêu Thiên Đình là một hoàng cung. Bên ngoài hoàng cung có vô số thủ vệ. Tuy nhiên, dường như trên người mỗi người bọn họ đều đầy thương tiếc. Giữa hoàng cung, đại điện thượng triều có đề trường sinh điện. Bên trong trường sinh điện, mấy trăm quan viên đứng thành hai hàng. Văn thần võ tướng đều có khí độ bất phàm. Tuy rằng quần áo ngăn nắp, nhưng khó giấu được những vết thương vừa mới xuất hiện trên mặt. Mọi người cung kính đứng chờ không nói lời nào. Tất cả đều nhìn về phía bên trên chiếc ghế Cửu Long Thiên ở phía chính bắc. Bên trên chiếc ghế Cửu Long Thiên, một người nam tử trung niên mặt long vào kim sắc, dáng vẻ uy vũ, đầu đội Bình Thiên Quan kim sắc, Hai tay đặt lên bên trên lông ị Đang nhắm mắt Bỗng nhiên Hai mắt nam tử này mở ra Trong mắt phun ra Hai đạo hào quang chói mắt Thiên trụ mặt long bàn John Rốt cuộc ngươi đã thức tỉnh Ta đã chờ cuộc chiến giữa ngươi Và ta quá lâu rồi Trong mắt nam tử kia Ánh lên sự vui mừng nói Rào Trong đại điện Bất luận là văn thần hay võ tướng đều đồng loạt ngẫm đầu lên. Thế giới thứ nhất cõi âm, đông ngoại châu, U Minh Hải. Nam tự áo bào vàng xuất hiện bên cạnh điệp hậu, vừa chỉ tay đã khiến hữu như lai sống lại. Mêu, không ngờ hắn vẫn còn sống. Mêu miêu cả kinh kêu lên. Giáo chủ vạn An Vô số đệ tử U Minh Hải hô to tệt ỉu như lai bái lại miêu như lai xong Đột nhiên nhìn về phía Diêm Xuyên đang đứng Sắc mặt Diêm Xuyên trắng xám Dường như đã sắp suy sụp Nhưng Diêm Xuyên lại không hề có chút sợ hãi nào Hắn vẫn lạnh lùng nhìn ỉu như lai Ha ha ha ha Diêm Xuyên bản tôn thật sự đã khinh thường ngươi Đại đạo Đại đạo hát Long được lắm Tuy nhiên Ngươi còn có khí lực sao? Nguyễu Như Lai chậm cười to nói. Trong mắt hắn phát ra sát khí. Trinh tinh không? Điệp hậu nhớ mày nhìn xuống phía dưới nói Miêu Như Lai. Ngươi làm vậy là để Diêm Xuyên và Nguyễu Như Lai chiến đấu sao? Miêu Như Lai lại rót một chén rượu nói. Nàng có vẻ rất quan tâm tới hắn. Ha ha. Yên tâm tên Diêm Xuyên này chưa chết được Không biết tên Diêm Xuyên này xuất hiện từ đâu Ta chỉ muốn xem thử Rốt cuộc hắn còn có hậu chiêu gì nữa thôi Ồ Điệp hậu cảm thấy bất ngờ nói Nàng không thấy tuy rằng giờ phút này Tên Diêm Xuyên kia suy yếu Nhưng trong ánh mắt hắn vẫn lộ vẻ hờ hưởng sao Đây là một điểm khác thường Miêu như lai uống rượu ngon nói Điệp hậu nhìn xuống phía dưới Thần sắc có chút cổ quái Trong lúc đó những thánh nhân xung quanh Lại nhìn chầm chầm vào hai người trên không trung Điệp hậu Còn hắn nữa Hóa Tôn Thiên ngưng trọng nói Hóa Tôn Thiên còn nhớ rõ lúc trước Khi đối chiến độc cô phá thiên Quấy nhiễu người này Kết quả bị người này đánh một chiêu trọng thương. Hiện tại hắn lại càng thêm hung hãn. Hắn chỉ tay đã có thể cứu sống hữu Như Lai. Hắn là ai vậy? Tạ Xuân Thu đạt không trong nháy mắt bay về phía điệp hậu, miêu Như Lai. Nhìn thấy Tả Xuân Thu bay lên, nhất thời khổng ma vương, bàn sinh từ trong chỗ tối cũng đạt không bay lên trời. Hóa Tôn Thiên cũng bay qua theo. Trong chết mắt ba đại thánh nhân đã bay đến gần. Tạ Xuân Thu ra mắt điệp hậu. Không biết vị này là... Tạ Xuân Thu lập tức tò mò nói. Khổng gia, khổng ma vương ra mắt điệp hậu. Không biết vị này là... Hóa Tôn Thiên xin ra mắt thiền bối. Hóa Tôn Thiên cũng trịnh trọng nói. Tất cả đều tỏ ra cực kỳ hiếu kỳ đối với người nam tự áo bào vàng mới xuất hiện này. Chờ một chút. Miêu Như Lai thản nhiên nói. Ba đại thánh nhân có chút ngạc nhiên, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu một cái đứng sang một bên. Mà phía dưới, khí thế của Hữu Như Lai lại ép về phía diêm xuyên. Mèo! Hữu Như Lai, người đáng chết. Thật không biết xấu hổ. Miu Miêu nhất thời kêu lên. Đám người bạch khởi, mặt vũ hề thi nhau bay vút lên trời. Quần hùng đại trăng song lên, cường giả U Minh Hải cũng bỗng nhiên song lên. Các cường giả song lên trời, dường như càng khiến cho cuộc đại chiến sách bắt đầu trở nên hỗn loạn. Phía dưới Sơn Cúc, Mộng Hồng Anh lo lắng nói. Gia Gia, làm sao bây giờ? Người! Người ra tay đi Hai mắt mộng tam sinh hiếp lại nhìn chầm chầm vào ủi như Lai nói Tạo hóa thuật của Miêu Gia quả nhiên bất phàm Ta vẫn thắc mắc tại sao mệnh cách của ủi như Lai kỳ lạ như vậy Hóa ra hắn chỉ là sinh linh do miêu Gia sáng tạo ra Phần tạo hóa này rất hữu dụng đối với thần giới ta Trong lúc đang nói chuyện Mộng tam sinh đưa tay gỡ hồ lô lớn xuống trên lương Tiếp đó hắn mở nắp hồ lô ném lên trời Mời bảo bối thu Mộng tam sinh đột ngột quát to một tiếng Nhưng vừa nghe thấy tiếng quát lớn này đột ngột vang lên Sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi Vèo Dường như có một dải cầu vòng màu tím xông thẳng tới chỗ hiểu như lai Tốc độ di chuyển của cầu vòng màu tím này quá nhanh chóng. Khiến Hữu Như Lai căn bản không kịp phản ứng. Trong nháy mắt đã bị bao phủ bên trong. Âm âm âm. Một lực hút khủng bố điên cuồng lôi kéo Hữu Như Lai. Cái gì? Không. Hữu Như Lai đột nhiên kêu lên sợ hãi. Nhưng trước lực hút này. Hữu Như Lai căn bản không có khả năng chống đối. Thân hình của hắn nhanh chóng bị hút đi. Bất động Như Lai, phù văn vạn thiên. Hữu Như Lai kêu lên sợ hãi. Vù, quanh thân hắn chợt xuất hiện một chữ vạn kim sắc lớn trăm trượng. Hư không đột nhiên đông cứng. Nhưng Hư không chỉ mới đông cứng được một chút, lực đạo của hồ lô hồng môn đột nhiên lại tăng vào. Âm, um, chữ vạn kia đã âm um, âm um, nổ nát. Giáo chủ, kim quang như lai, mang ma như lai đưa tay chụp lấy hữu như lai. Nhưng lực đạo của hồ lô hồng mông thực sự quá lớn. Vèo, ba đại như lai đồng thời hút vào trong hồ lô hồng mông. Đùng, mộng tam sinh đẩy nắp hồ lô lại. Mời bảo bối tạm thời bắt giữ. Mộng Tam Sinh quay về phía Hồ Lô Hồng Môn cúi đầu. Thỉnh cầu pháp bảo, không cần luyện hóa sao? Thỉnh cầu. Vô số tu giả xung quanh nhất thời có chút bối rối. Huệ Như Lai, còn có Kim Quang Như Lai, mang Ma Như Lai trong chớp mắt đã bị hút vào Hồ Lô. Trên bầu trời, Miêu Như Lai cầm chiếc chén trong tay đang dơ lên đột nhiên dừng lại. Trong mắt lón ra một ngưng quang, nhìn về phía mộng tam sinh. Mộng tam sinh lại mang hồ lô hồng môn trên lưng, ngẩm đầu nhìn lên tinh không. Xung quanh, vô số tu giả vẫn đang chấn động. Ánh mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại nhìn mộng tam sinh, nhưng lại nói. Vũ hệt, luyện hóa thiên mệnh luân hồi. Vâng. Thân hình Mạc Vũ Hề loán một cái đã lao về phía luân hồi cách đó không xa. Minh! Mặc Vũ Hề kêu dài một tiếng, lập tức hóa thành một con minh phượng khổng lồ trong nháy mắt chui vào trong thiên mệnh luân hồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow! 11 chương 30 cuộc chiến đã kết thúc. Tò Rên bầu trời Mưu Như Lai căn bản không để ý tới thiên mệnh luân hồi, mà nhìn chầm chầm về phía mộng tam sinh. Đó là ai vậy? Thật ra có rất nhiều người, vẻ mặt đều mờ mịt nhìn về phía mộng tam sinh. Bất kỳ ai cũng không nhận ra mộng tam sinh cũng giống như không có ai nhận ra miêu Như Lai vậy. Cho dù là một đám thánh nhân cũng cảm thấy cực kỳ mờ mịt. Tại sao trong thiên hạ lại có nhiều cường nhân mà bọn họ không nhận ra như vậy? Một chiêu thu lấy hữu như lai, biến một việc nặng nhọc như vậy thành một việc vô cùng nhẹ nhàng. Dù là ai cũng biết được sự hung hãn của mộng tam sinh, thần, đột nhiên ánh mắt miêu như lai sáng ngời nói. Nhưng nói được một nửa, hắn đã ngừng lại. Kế tiếp Miu Như Lai bỗng nhiên nhìn về phía Điệp Hậu nói. Điệp Hậu, nàng thắng. Chuyện ta đã đáp ứng nàng ta sẽ làm được. Ta nhất định phải lập tức trở về. Cáo từ. Đi sao? Điệp Hậu cảm thấy có chút bất ngờ. Người phía dưới kia là ai? Vừa nhìn thấy hắn đã muốn đi rồi sao? Phía dưới thiên mệnh luân hồi phóng ra lam quan chói mắt dường như sắp bị khuất phục vậy. Miêu như lai khẽ cao mày thoáng nhìn về phía dưới. Miêu như lai. Ngay cả thiên mệnh luân hồi, ngươi cũng không cần sao. Điệp hậu lại nói. Luân hồi nằm rải rác ở khắp nơi trong thiên địa cũng giống như thiên đạo vậy. Bất kỳ ai cũng không thể co nó một cách hoàn toàn. Đây chỉ là một lối vào thiên mệnh luân hồi. Ta còn có thể mở ra lối vào thứ hai. Nếu như nàng đã thắng, bản thân Diêm Xuyên thu được luân hồi, ta cũng không nhúng tay vào nữa. Miêu Như Lai trầm giọng nói. “U, Vinh, Quy Quy, Mơn, vậy còn tạm được. Điệp Hậu gật đầu một cái. Cáo từ. Miêu Như Lai nói xong. Liền muốn bay đi Tiền bối Ba đại thánh nhân bỗng nhiên kêu lên Thánh nhân sao Nếu đã hiếu kỳ như vậy Hãy đến đây đi Miêu như lai trầm giọng nói Vèo Trong nháy mắt miêu như lai biến mất không thấy bóng dáng Ba đại thánh nhân đạt không Cũng theo hắn Trong nháy mắt lập tức biến mất Không thấy nữa Âu minh hải đã hoàn toàn thất bại sao Ẩm Biển mây công đức ầm ầm nổ tan Âu minh hải sụt đổ Vô số tu giả vội vàng chạy về bốn phương tám hướng Đứng lại Bạch khởi quát to một tiếng Dẫn theo đại quân lao tới vây giết Diêm xuyên để miêu miêu trên vai Nhìn chầm chầm vào thiên mệnh luân hồi Không để ý đến mộng tam sinh phía dưới Diêm Xuyên không để ý đến mộng tam sinh, nhưng các cương vực chủ xung quanh không thể không quan tâm. Người này quá mức cường hãn Hắn từ đâu xuất hiện? Vừa nãy hắn đã trợ giúp Diêm Xuyên. Chẳng lẽ hắn là minh hữu của Đại Trăng Minh sao? Nhất thời, đầu ớt của vô số tu giả tựa như hồ gián. Mộng tam sinh nhìn tin không một chút, tiếp đó dẫn theo mộng hồng anh đạp không, biến mất ngay tại chỗ. Mêu, Diêm Xuyên, hắn đi rồi. Người kia không còn. Miêu Mêu kêu lên. Đây, hắn sẽ không đi. Hắn chỉ tạm thời không thích hợp đợi ở chỗ này. Chẳng mấy chút sẽ lại xuất hiện thôi. Diêm Xuyên lắc đầu một cái. Giờ phút này, điều Diêm Xuyên quan tâm nhất chính là Mạc Vũ Hề có nắm được Thiên Mệnh Luân Hồi hay không? Phu Quân Trong Thiên Mệnh Luân Hồi truyền đến tiếng gọi của Mạc Vũ Hề Vèo Diêm Xuyên dẫn theo miêu miêu trong nháy mắt đẹp không tiến vào Thiên Mệnh Luân Hồi Đây là một thông đạo khổng lồ màu xanh lam Mạc Vũ Hề hóa thân thành con phượng lớn Phía sau Phượng Hoàng có T, O, -e B, Y, -e, 12 cái đuôi lớn, giống như đuôi lớn của Khổng Tước Linh. Nhưng so với Khổng Tước Linh còn đẹp hơn rất nhiều. Giờ phút này, trong 12 cái đuôi lớn của mặt Vũ Hề có một cái đuôi đột nhiên phát ra lam Quang. Dường như đã dung hòa cùng với tất cả thông đạo Luân Hồi. Phu Quân Vừa nãy luyện hóa, ta phát hiện có thể mang lối vào thiên mệnh luân hồi này luyện vào trong một cái đuôi phượng của ta. Không, không phải luyện hóa. Hình như bản thân thông đạo luân hồi này chính là đuôi phượng vậy ta có thể dung hợp với nó. Chiêm phượng hoàng lớn ngạc nhiên nói. “Meo! Miu Miu ngạc nhiên nói. Vậy nàng luyện đi. Diêm xuyên nói. Nhưng ngươi xem dưới đấy. Thứ kia tổn thương thần hồn của ta. Chiêm phượng hoàng lớn nhìn về phía một đầu khác. Ở đó có một chữ vạn màu xanh lam cực lớn. Mêu, chính là thứ này đã khiến huyễu như lai sống lại. Mêu Mêu kêu lên. Vạn, nó lại có thể định trụ luân hồi sao? Ánh mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại. Diêm xuyên há miệng quay về phía chữ vạn kia hút một cái. Âm âm âm. Chữ vạn kia kiên trì một hồi cuối cùng bất đắc dĩ bị diêm xuyên nuốt vào trong bụng. Phu quân cẩn thận. Phượng hoàng lớn lo lắng nói. Mèo. Sao cái gì ngươi cũng ăn vậy? Cũng không chừa cho ta một chút. meo Miu Miu kêu lên. Quanh thân diêm xuyên đột nhiên thoáng rung động một hồi. Một ánh sáng xanh lục dân trào, ầm. Trên người diêm xuyên phát ra một tiếng nổ vang. meo Ngươi đột phá. Biến thành lục trọng thiên. Miu miu kinh ngạc kêu lên. Minh! Trên bầu trời của chiến trường hỗn loạn, một tiếng phượng hót vang lên. Thông đạo luân hồi trên không trung ầm ầm đổ nát. Thời khắc hư không chấn động, một con minh phượng lớn đột nhiên bay ra, minh phượng bay lượng. Phiếu trên 12 cái đuôi phượng có một cái từ màu đen biến thành màu xanh lam. Đuôi phượng vĩ vung lên một cái. Lam quang tung về bốn phía. Dường như kéo theo một dải cầu vòng lớn màu xanh lam. Cực kỳ mỹ lệ. Cầu vòng quang về phiếu đệ tử U Minh Hải. Trong nháy mắt, vô số tu giả bị cầu vòng màu xanh lam biến thành bột mịn, lập tức tiêu vong sạch sẽ. Đuôi phương vung lên một cái, phấn lớn tu giả hoàn toàn bị xóa bỏ. Cuộc chiến đấu lúc trước dừng lại. Vô số tu giả kinh ngạc nhìn về phía Minh Phượng. Sau khi Minh Phượng kêu dài một tiếng, đột nhiên chớp động hóa thành hình người. Minh Phượng lại biến thành dáng vẻ của mặt Vũ Hề. Nàng đứng bên cạnh Diêm Xuyên và miêu miêu Sắc mặt trắng bệt của Diêm Xuyên đã biến mất. Giờ phút này, nhìn qua dường như hắn đã không còn vẻ suy yếu như lúc trước nữa. Thánh Vương! Đám người bạch khởi vây lại. Trầm không có gì đáng ngại nữa. Diêm Xuyên cười nói. Vâng! Các thần lập tức vui mừng. Ké U Vương ở lại, xử lý công việc của U Minh Hải. Môn Điềm, Vương Tiễn, Kim Đại Vũ phối hợp dụng binh. Diêm Xuyên nói, Vâng, một đám thần tử lên tiếng trả lời. Diêm Xuyên lại nhìn về phía chính đại cương vật chủ. Các vị, sự tình đã xong, vậy xin bái biệt. Diêm Xuyên mở miệng nói, Chính đại cương vực chủ, nhất thời khách khí nói. Được cáo từ. Cáo từ. Lần này các cương vực chủ tới chính là tăng thêm thanh thế cho đại trăng. Hiện tại cuộc chiến đã kết thúc, bọn họ không cần thiết lưu lại nữa. Húng hồ, hôm nay bọn họ chịu đựng sự châm chọc quá lớn rồi. Mọi người hy vọng sớm ngày trở lại. Đồng thời làm vững chắc cương vực mới nhận của mình Âm um, Rất nhiều tu giả rời đi về bốn phía Nhóm người Diêm Xuyên cũng bước lên xe rồng Dẫn theo một nhóm người đi về triều Về Đại Tần Thành 4 tháng sau Tại cương vực chủ Bái Thiên Trần Bái Thiên bố cáo thiên hạ Mang hai đại cương vực thần phục Đại Trăng Gia nhập triều đình Đại Trăng làm thần tử Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow. 11 chương 31 tử tử thức tỉnh. Tò! Yên tức vừa ra 8 đại kiêu hùng đông ngoại châu nhất thời đều cảm thấy kinh hoàng. Bọn họ cho rằng Diêm Xuyên nói một đằng làm một lẽo tiếp tục xuất binh với bên ngoài. Nhưng Đại Trăng vẫn không có tin tức xuất binh. Sau khi tám đại kiêu hùng phái người tìm hiểu, mới biết được hóa ra Trần Bái Thiên đã sớm thần phục Đại Trăng. Hắn chỉ chờ tới khi Đông Ngoại Châu ổn định mới tuyên bố thiên hạ mà thôi. Nhất thời, một đám kiêu hùng cảm thấy cay đắng. Đại Tần Thành, Thượng Thư Phòng. Diêm Xuyên đang gặp mặt một đám trọng thần. Dịch Phong ra khỏi hàng. Bẩm Thánh Vương, U Minh Hải truyền tin tức đến cơ bản đã ổn định. Trong trận chiến đấu lần này, Đại Trăng thu được 7 cương vực. Lại thêm Trần Bái Thiên Quy Hàng, chúng ta thu được thêm 2 đại cương vực. Bây giờ, Thánh Đình Đại Trăng Cõi Âm đã nắm giữ 14 cương vực của Đông Ngoại Châu. Trở thành thế lực lớn nhất tại Đông Ngoại Châu. Dịch phong hưng phấn bái lệ nói Điều này cũng là giới hạn lớn nhất của đại trăng bây giờ Diêm xuyên trầm giọng nói Vân quân tiên phong đại trăng thật sự cường thịnh Sĩ khí không thể bảo là không cao Nhưng nhân tài dự trữ chung quy vẫn không đủ Một lần ăn 8 cương vực Muốn hoàn toàn khống chế vững chắc Ít nhất phải mất tới năm mới được Lý Tư đứng một bên gật đầu nói Chuẩn bị một cuộc thi lớn toàn thiên hạ đi Lý Tư lần này do Khanh làm chủ khảo Diêm Xuyên hạ lệnh Thần Tôn Chỉ Lý Tư lên tiếng trả lời Dương Giang, Đông Ngoại Châu, Thánh Đình Đại Trăng, Hàm Dương Thành Bên trong một cung điện, nhân thân Diêm Xuyên Mặt Vũ Hề Triệu A Phòng đang vây quanh một cái tán thiên đồng quang. Miu Miêu nhảy lên bả vai Triệu A Phòng đứng. Mêu, Diêm Xuyên, làm sao lại để ta và Vũ Hề tỉ tỉ đến dương Giang vậy? Miu Miêu hiếu kỳ nói. Híp sâu một cái, Diêm Xuyên trầm giọng nói. Tử tử hồi phục không được phép quấy rối. Thần tột quá mức hữu dị. Chúng ta nhất định phải đề phòng mộng tam sinh một chút. Meo Miu Miu trầm tư suy nghĩ, sau đó gật đầu một cái. Được chưa? Diêm xuyên nhìn về phía mặt vũ hề. Được! Thiên mệnh luân hồi đã luyện hóa có thể sử dụng được luân hồi lực. Hơn nữa, ba ngày trước ta đã từng làm thí nghiệm. Không có vấn đề gì đâu. Mặt vũ hề nói. Vậy bắt đầu đi Diêm xuyên gật đầu một cái Kết Diêm xuyên mở tán thiên đồng quan ra Bên trong tử tử đang được vô số những vì sao nhỏ vần quanh Diêm xuyên vung tay lên Những vì sao nhỏ biến mất lộ ra tử tử dường như đang ngủ Đầu ngón tay mặt vũ hề quay vòng một chút Trên đầu ngón tay của nàng chật xuất hiện một vòng xoáy nhỏ màu xanh lam. Giờ phút này mặt vũ hề nhìn tử tử lại không hề có chút đố kỵ nào. Nàng nhẹ nhàng điểm ngón tay vào lồng ngực tử tử. Vù! Quanh thân thể tử tử đột nhiên bị vô số lam quang vần quanh. Diêm xuyên đứng bên cạnh đang lo lắng chờ đợi, đồng thời nhìn chăm chú vào tử tử bên trong quan tài trên trán mặt Vũ Hề dần dần lấm tấm mồ hôi. Bọn họ cứ như vậy trong suốt thời gian một nén nhang. Vù, quanh thân Tử Tử tản mát ra một tia lam quang. Tới lúc này ngón tay của mặt Vũ Hề mới nhẹ nhàng buông lỏng ra. Lam quang chậm rãi tan đi. Hô hấp của Tử Tử bỗng nhiên phục hồi. Hai mắt Tử Tử chậm rãi mở ra. Nhất thời có chút mờ mịt. Tiếp theo ký ước nhanh chóng được hồi phục. Phu quân. Tử tử hiếp sâu một hơi bỗng nhiên mừng rỡ kêu lên. Diêm xuyên nhất thời nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm tử tử từ bên trong quan tài ra. Tử tử cũng ôm cổ diêm xuyên. Trong lúc nhất thời. Dường như nàng đã trải qua hàng ngàn hàng tỷ năm tương tư vô hạn tình cảm đột nhiên bạo phát Mêu tử tử tỷ tỷ tỷ tỷ sống rồi Miêu miêu nhất thời hài lòng nói Mặt vũ hề đứng bên cạnh khó miệng thoáng công lên Cuối cùng nàng và triệu A phòng nhìn nhau nở nụ cười Cõi âm đại tần thành Mộng tam sinh và mộng hồng anh quả nhiên lại đến đây Diêm xuyên tự tử, tử đâu? Làm sao còn chưa bắt đầu cố chữa? Chẳng lẽ thiên mệnh luân hồi gì đó cũng không có cách nào cấu được mùi ấy sao? Mộng hồng anh lo lắng nói. Mộng tam sinh lẳng lặng nhìn về phía Diêm xuyên. Trong lúc mọi người ở đây đang nói chuyện, bên ngoài đại tầng thành đột nhiên vang lên một tiếng động rất lớn. Một lực trùng kích cực lớn xông thẳng tới khắp nơi. Âm! Um, mộng hồng anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thiên hà hùng vĩ màu vàng từ trên trời rơi xuống. Truyện Quốc mi từ Hoàng tuyền lộ Trong mắt mộng tam sinh nhất thời cứng lại. Hoàng tuyền lộ Tử tử tử tử được cứu rồi. Mộng hồng anh hương phấn kêu Không bao lâu tử tử và mặt vũ hề dẫn theo miêu miêu liền từ trong hoàng tuyền lộ bay tới. Tử tử, mộng hồng anh đột nhiên vui mừng kêu lên. Chỉ có chân mày mộng tam sinh lại hơi nhếu lại. Chị họ, tử tử cười nói. Tử tử, mộng tam sinh bỗng nhiên kêu lên. Lông mày tử tử cao lại. Tiếp theo nàng hơi cuối đầu nói. Gia gia! Sắc mặt mộng tam sinh có chút hoài hoãn. Hắn lại nhìn về phía Diêm Xuyên nói. Diêm Xuyên ta biết các ngươi lo lắng điều gì. Ta cũng không vòng vo với ngươi nữa. Hoàng tuyền lộ của tử tử cực kỳ hữu dụng đối với thần giới của ta. Vậy thì thế nào? Cương thì Diêm Xuyên cao mày nói. Hít sâu một cái, mộng tam sinh nhìn tử tử nói. Thiên địa tổng cộng có 6 cái hoàng tuyền lộ. Thần tộc ta có một cái. Nhưng không ngờ nó lại ướm nghiệm ở trên người tử tử. Lần này ta tới đây, chính là xem có thể dẫn tử tử trở lại hay không. Ta không đi theo gia gia. Tử tử lập tức lát đầu nói, nhức lại gần diêm xuyên. Mộng Hồng Anh cũng cảm thấy lo lắng, không biết phải mở miệng thế nào mới tốt. Ta biết, cho nên ta đã không tính dẫn ngươi đi nữa. Tuy nhiên ta có một yêu cầu. Mộng Tam Sinh trầm giọng nói, Ồ, sau này có khả năng thần tộc sẽ phải dùng đến hoàng tuyền lộ. Tới lúc đó tử tử cần trở lại trong tộc giúp tộc làm tốt chuyện lớn này. Những cái khác ta có thể mặc kệ Mộng Tam Sinh trịnh trọng nói Trở lại trong tục một lần Tử tử nhìn Diêm Xuyên Đến lúc đó ta sẽ đi cùng tử tử Diêm Xuyên nói Có thể Mộng Tam Sinh gật đầu một cái Gia Gia, Nam Ngoại Châu, Bắc Ngoại Châu Mỗi người có một cái hoàng tuyền lộ Vì sao chúng ta không tìm hai cái hoàng tuyền lộ kia? Mộng hồng anh hiếu kỳ nói. Mộng tam sinh lắc đầu nói. Hoàng tuyền lộ, ngươi cho rằng có thể dễ dàng lấy như vậy sao? Hai cái kia căn bản không có cách nào di chuyển được. Cái thật sự có thể di chuyển cũng chỉ có ba cái mà thôi. Một cái là tự tử, tử. Một cái nằm ở trong tay xào, Còn có một cái nữa hiện tại tung tích không rõ. Dương Giang, Tây Ngoại Châu, Thiên Đình Đại Chua. Trong thư phòng vũ chiếu, viên thiên cương cầm trong tay một phần chiến thư. Đây là một bức chiến thư đến từ thông thiên giáo chủ. Thiên đế, chiến thư của thông thiên giáo chủ sao? Khí phách thật lớn. Viên thiên cương trầm giọng cười nói. Đồng thời khiêu chiến chính thánh nhân của Dương Giang. Lông mày vũ chiếu cao lại. Thiên đế, thánh nhân bây giờ không giống với ngày xưa nữa. Thánh nhân bây giờ điều động đại thế lực thiên địa, gần như có thiên uy thi thập nhị trọng, thậm chí còn có người càng mạnh hơn. Thông thiên giáo chủ cũng quá cuồng vọng. Viên thiên cương trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 11 chương 32 mạnh ma nữ V uống chiếu hiếp sâu một cách, nhẹ nhàng gật đầu Thiên đế thần có cần đáp ứng không? Viên thiên cương lại nói Vũ chiếu thoáng suy ngẫm một chút Đột nhiên, một giọng nói truyền vào thư phòng Bắc ngoại châu, thông thiên muốn tôi luyện tư thế, rèn leo núi, có thể luyện đi. Mưa thanh đến cực kỳ đột ngột. Trong thư phòng, viên thiên cương nhanh chóng nhìn xung quanh một hồi. Trong khi đó, sắc mặt vũ chiếu lại trầm xuống. Thiên đế! Viên thiên cương kinh ngạc nói. Không cần tìm nữa cục hành trình tới bác ngoại châu chậm đi cùng Khan. Vũ Chiếu trầm giọng nói: "Vâng." Viên Thiên Cương gật đầu một cái. Thông Thiên giáo chủ yêu cầu chiến đấu với đám thánh nhân trong thiên hạ. Trong những năm qua, hắn không ngừng phát chiến thư. Tin tức này cũng nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Một người đối chiến với đám thánh nhân trong thiên hạ. Tin tức vừa ra thiên hạ đều bàn tán xôn sao. Nam ngoại châu khổng gia. Khổng tước tử khổng hạt tự đi tới một gian đại điện trong tột. Đại điện này tên là Hoàng thiên điện. Lão tổ tung. Sự tình chính là như vậy. Khổng tước tử bẩm báo. Bên trong đại điện chợt yên lặng một hồi. Khổng hạt tử bây giờ tu vi thế nào? Giọng nói của khổng hoàng thiên truyền đến. Bẩm lão tổ tung tử Tôn đã hiểu thông phương pháp sáng mạng của tổ tiên. Bây giờ tu vi là tổ tiên thập trọng thiên có thể mở mắt xem thế gian. Khổng hạt tử trịnh trọng nói. Khổng tước tử đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn khổng hạt tử. Trong khoảng thời gian này chỉ nhìn thấy khổng hạt tử vẫn ngồi ngay ngắn thô diễn. Không ngờ tu vi của hắn lại tăng nhanh như vậy. Mở mắt xem thế gian. Mắt mở ra, ngược lại xem sẽ vẫn đục tiếp tục nhắm đi. Khổng hoàng thiên thẳng nhiên nói. Vâng. Khổng hạt tử lên tiếng trả lời. Bên trong điện lại yên lặng một hồi. Tiếp đó giọng nói của khổng hoàng thiên mới lại truyền đến. Nhanh như vậy đã bắt đầu sao? Cũng tốt khổng tước tử, ngươi muốn đi thì cứ đi thôi. Ta thấy ngươi không đến mức phải chết trong trận chiến này.